Lý sư muội một lòng hướng đạo, có lẽ đi tìm cơ hội tấn thăng. Thôi, không nói những cái thứ này nữa. Hàng triết khóa tài áo nói, nói về ngươi đi, ta vừa rồi nghe đám bộ khoái kia nói, ngươi đu bám một nữ tử có tiền, còn có hai tỷ mũi rắn sao? Lý mộ xua tay nói, đừng có nghe bọn họ nói bừa đi. Hàng triết nói, ta thấy bọn hắn nói như là thật vậy, không có giống giả đâu. Một thiếu nữ từ bên ngoài đi vào, Dùng ánh mắt tò mò đánh giải Lý Mộ hỏi hàng triết, hàng sư huynh, hắn chính là vị bằng hữu sáng tạo ra đạo thuộc kia của ngươi sao? Hàng triết gật gật đầu giới thiệu với Lý Mộ, vị này là tầng sư mụi, em gái ruột của tầng sư huynh, lần này đòi theo ta xuống núi. Nói tới tầng sư huynh, hàng triết không khỏi có một chút thương cảm, Lý Mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta đi gọi Trương Sơn cùng Lý Tứ ra ngoài uống mấy chén đi. Trên mặt của Hàng Triết lộ ra một nụ cười hỏi, bọn họ cũng ở quận Thanh sắp. Bạn cũ gặp lại là một chuyện đáng giá chúc mừng. Giữa Lý Mộ cùng với Hàng Triết, tuy từng có đôi chút không thoải mái, nhưng mà sau khi cùng nhau trải qua vài lần nguy cơ sinh tử, cũng có quá mệnh giao tình. Trương Sơn bình thường đều ở dân Yên Cát, một lát nữa đi dân Yên Cát tìm hắn là được rồi. Lý Tứ tuy là bộ khoái của quận Nha, nhưng mà rất ít tới nơi này. Cả ngày cùng Trần Diệu Diệu dính để nhau. Ba người tới phụ quân thừa, bảo thủ vệ ở cửa đi vào truyền thông một tiếng. Chỉ trong lát sau Trần Diệu Diệu liền kéo Lý Tứ từ bên trong đi ra. Hàng triết nhìn nhìn Lý Tứ lại nhìn nhìn Trần Diệu Diệu. Sau khi mà ngẩn ra trong chớp mắt, ở sâu trong ánh mắt tự như có cái gì sụp đổ. Trần Diệu Diệu đưa Lý Tứ tới cửa nói, chàng đi làm việc đi, tiếp ở nhà chờ chàng lúc mà bốn người hướng dân yên cát đi đến, hàn triết khó có thể tin hỏi. vừa rồi vị cô nương đó là lý tứ nói, nàng tên là diệu diệu là vợ chưa cưới cô ta. hàn triết ngạc như một hồi lâu lắc đầu nói, thật sự không thể ngờ được người thế mà tìm được một vị cô nương như vậy, lấy bản tính của ngươi, ta cho rằng ngươi sẽ lý tứ cảm khái nói, ta trước kia cũng chưa có từng nghĩ có lẽ đây là duyên phận. Hàng triết phát ra một tiếng cảm tháng. Mới có mấy tháng không gặp, các ngươi đều có gia có thất rồi, chỉ có ta vẫn còn một mình. Tần sư muội đi theo bên cạnh hắn, ngẩng đầu lý khắn lại cú đầu không có nói gì. Lý Tứ nghĩ nghỉ hỏi, nếu không ta giúp ngươi giới thiệu mấy người. Hàng triết cào hứng nói, đứa, Lý Tứ nói dịu dịu còn có mấy biểu mụi nữa. Hàng triết biến sắc nhìn về phía Lý Mộ nói, Lý mộ, bên cạnh ngươi, nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu không, ngươi có thể giúp ta giới thiệu một người, không cần xinh đẹp giống liệu cô nương, giống tầng sư muội như ngươi là được rồi. Tầng sư muội cắn chặt răng hư nhẹ một tiếng. Bên cạnh, lý mộ, nữ nhân xinh đẹp tuy là nhiều, nhưng mà liễu Hàm Yên là của hắn rồi, giảng giảng cũng là của hắn rồi, tiểu bạch cũng là của hắn, có thể giới thiệu cho hàng triết, cũng chỉ có đám hương hương dung dung của sung phong cát. Nhưng mà hàng triết khẳng định không có lấy nữ tử phong trận. Hắn lắc đầu nói, Ta không có quen nữ nhân xinh đẹp thích hợp với ngươi. Hàng triết nghĩ nghĩ nói, Nếu không có nữ nhân, nữ yêu cũng được. Hai con rắn kia của ngươi có biểu tỷ biểu mụ gì không? Cái loại có thể quá hình. Ta nghe nói, xà yêu đều giỏi nhảy múa. Ta thì lại thích loại giỏi ca múa. Lý bộ lắc đầu nói, Không có. Hàng triết thất vọng nhìn hắn một cái nói, Ngươi vẫn nhỏ mọn như vậy Tần sư muội hư lạnh một tiếng Chà chà chân Một mình đi về phía trước Hàng triết thở dài nói Ngươi nói ta là bộ dạng không xấu Tu duy không kém Sao lại không tìm được một đạo lữ sông tu chứ Lý tứ vỗ bờ dài của hắn nói Bây giờ tìm không thấy không quan trọng Kiếp sau có cơ hội Nơi mấy người ăn cơm Chọn một cái tòa tử lâu bên cạnh dân yên cát Tử lâu này Là sản nghiệp của từ gia Sáng nghiệp từ gia trải rộng quận thành Dân yên cát Từ khi mà khai trương đến nay Từ trưởng quầy cho bọn họ rất nhiều chiếu cố Hàng triết Sau khi mà ngồi xuống Nghiêm túc nói với Lý Mộ Chuyện ta vừa rồi nói Ngươi cần nhắc nghiêm túc một chút đi Trở thành đệ tử phù lục phái Đối với ngươi về sau Tu hành có lợi cực lớn Mấy năm nay cơ hội trưởng giáo Tự mình mở miệng chỉ có một lần này thôi Lý Mộ cười cười nói Ta đã cân nhắc rất rõ ràng rồi. Một vách cuối cùng ngưng tụ, cần hắn đặt chân ở bên trong dân chúng. Hơn nữa so với thanh đăng cổ tự, khổ tu trong núi, Lý Mộ càng thích ở lại nhà môn hơn. hàn Triết thở dài lắc đầu nói, Ta đã biết, ta không mời nổi ngươi rồi, trưởng giáo nên sớm một chút phái Lý Sư muội đến chứ. Lý Mộ dơ chén rượu, nói xa chuyện khác. Thôi, không có nói chuyện này nữa, uống rượu đi, uống đi. Hàng Triết, Lũ lượng không cao, đây là chuyện mấy người bọn Lý Mộ sớm đã biết rồi. Sau khi uống mấy chén, mấy hát của hắn đã liền hoàn toàn mở ra. Lý Mộ ơi là Lý Mộ, ta trước kia cho rằng ngươi nhát gàng nhất, bây giờ mới phát hiện ta sai rồi. Chỉ trời bắn đất, giới tu hành đại chu, có ai to gan như ngươi, ngươi không biết. Một vị sư huynh mặt thứ ba, học ngươi dùng đạo thuộc đó mắng trời mắng đất. Kết quả bị xét đánh ngay lập tức. Một thân tu di đã phế đi hơn phần nữa. Thiếu chút nữa đã không cứu lại được đó. Tên của người đã truyền khắp bảy mạch. Chúng ta đều cảm thấy người là nam nhân có chim nhất bắt quận. À không, là toàn bộ đại chu chứ. 13 châu đảo, các tộc các loại đối với trời đất đều có sùng bái tự nhiên. Trong đó lấy tu hành giả là nhất. Đạo thuộc thần thông yêu pháp quỷ thuật đều là mượn lực trời đất, vô luận yêu tinh quỷ quái hay là tu hành giả nhân loại đối với trời đất đều giữ tâm lý kính sợ. phạm nhân gặp vận mệnh bất công, thường xuyên mắng trời xanh không có mắt, trời đất vô tâm, nhưng mà không có mấy tu hành giả dám làm như vậy. Dù sao, lực lượng của bọn họ chính là thiên địa ban cho, bất kính với thiên địa, cực kỳ dễ dàng lọt vào trời phạt. Lý Mộ lúc ấy căn bản không có nghĩ tới những cái thứ này, nghĩ Hẳn là không có bao nhiêu tu hành giả Thiếu đầu óc nói theo hắn Ở ngoài quận thành Trong một ngôi miếu đổ nát Lão đạo rồi thôi Mặt đạo bào dơ bẩn Một tay kết ấn Một tay chỉ trời lớn tiếng nói Đất, ngươi chẳng phân biệt được tốt xấu như thế nào Trời, ngươi, âm một tiếng Một tia sét màu tím Từ trong tầng mây xanh đánh xuống Bóng người của lão đạo biến mất tại chỗ Miếu đổ nát kia Ở trong tiếng giang âm âm sụp đổ Ở tại chỗ, chỉ để lại có một mảng hoang tàn, cùng với một cái hố to chảy đen bê sâu chừng mấy trượng. Trên đất trống, ngoài miếu đổ nát, hào quang chợt lóe, bóng người lão đảo của lão đạo xuất hiện. chương 262, tranh đấu đảng phái cũ mới. Trên bầu trời, mây đen dần vũ, lại là một tia sát hạ xuống, bổ về phía đỉnh đầu của lão đạo Lão đạo trên đất trống nhảy lên nhảy xuống cao giọng nói. Sai rồi, ta sai rồi, đừng có bổ nữa, ta về sau không có dám mắng nữa bà. Một mực dán xuống mười mấy tia sét, mây đen trên bầu trời dần dần tiêu tán. Lão đạo ngồi trong một cái hố đất cháy đen, mặt đầy chấn động lẩm bẩm. Đạo thuộc đó, thế mà thật là đạo thuật chứ, đáng tiếc không học được, còn phải bị bổ dù ít nữa. Lão cảm khái dài câu, trên mặt lộ ra một vẻ cực độ hâm mộ chua xót nói. Vì sao không phải là ta chứ? Chết tiệt, người sáng tạo ra đạo thuật, sao bị dễ dàng như vậy? Lão Phù rốt cuộc khi nào mới có thể siêu thoát đây? Không được, Lão Phù phải đi thỉnh giá một chút. Ở trong đó phải có kỹ xáo gì nữa hay không? Phía Nam Bắc quận, dân Đại quận, trong một trà lâu nào đó của quận thành, truyền đến âm thanh đầy nhịp điệu của người thuyết thư. Đậu Nga kia trước khi chết, phát ba chí nguyện to lớn, Máu tươi lụa trắng, tháng 6 tuyết bay, đại hạng 3 năm, trời đất cảm quan tình của nàng, ba lời thề của nàng lần lượt ứng nghiệm. Trong trà lâu không còn chỗ ngồi, nhìn kỹ trong đó không chỉ có dân chúng tầm thường, quận thủ, quận thừa, quận quý, dân đại quận, cùng với quyện lệnh các quyện, thế mà đều đang ngồi. Thuyết thư tiên sinh bên trên đã từng gặp cái loại trường hợp này, tâm cảnh rung rẩy trên trán mồ hôi lạnh túa ra lại còn phải khống chế cảm xúc của mình, thành thật mà kể chuyện xưa. Một đoạn quan đậu Nga kể xong, tâm tình của mọi người trong trà lâu nặng nề. Dân Đại quận thủ nhìn người phía sau một cái nói: "Việc của bắt quận Dương huyện, hy vọng các ngươi lấy làm cảnh báo, trên đất của dân Đại quận tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại chuyện này." Dần mười mấy vị huyện lệnh sắc mặt nghiêm nghị gật đầu. Bắc quận Hung Linh kia trước khi xuất hiện Không có ai ngờ được Thế mà sẽ có chuyện xảy ra Quyện lệnh dương quyện Cả nhà bị giết Quyện nhà dương huyện đã bị quyết tẩy Đều gõ gian chuông cảnh báo cho tất cả mọi người Lỡ đâu bởi vì Hại mạng người Trong khu vực thuộc bọn họ Xuất hiện một cái gì hung linh như vậy Chiến tích trái lại là thứ yếu Sợ là bị hung linh lấy mạng diệt môn Bị triều đình truy cứu trách nhiệm Cúng dựng tượng bọn họ Ở trước nhà môn Chịu dạng người thoá mạ Vậy thật sự là uống phí cả một đời. Một huyện lệnh cảm tháng nói, chuyện xưa đậu Nga này mang sự thật là quan lại một số địa phương nào đó, ăn hối lộ trái pháp luật, tù quan, ung ung, không giết hết đến cực hạn. Kể là chuyện xưa, ánh xạ lại là hiện thực. Việc này người ta biết trong lòng, lại không có ai dám nói. Không ngờ được, dẻn dẹn một gã tiểu lại có bắt quận, lại có tâm quyết như thế. Một huyện lệnh khác bổ sung, nghe nói hắn là một tu hành giả, tu hành giả thế mà dám chỉ vào trời đất mắng chửi, không biết nên nói hắn còn trẻ không biết gì hay là quyết khí phương cương. Một lão huyện lệnh khác thở dài. "Ồ, đế đã dùng 50 năm mới tạo ra một đại chu thái bình thịnh thế, lòng dân niệm lực đạt tới đỉnh phong của nước, ngắn ngủn hơn 10 năm này đã phá hủy một nửa công lao của đế. Bệ hạ tuy quý giảng hồ lòng dân" Nhưng trong triều lực cản trùng trùng, chuyện bắt quận lần này như là tuyên truyền giác ngộ, hy vọng có thể đánh thức lương tri của một số người, đừng gì tranh đấu trên triều đình, quỷ cơ nghiệp mấy trăm năm của đại tru. Chuyện hung linh bắt quận nhìn như là việc bắt quận, nhưng mà ý nghĩa sau lưng của nó lại không hề bình thường. Trong đó, có quyết tâm quét sạch lại trị của nữ hoàng bệ hạ. Cũng có các lực lượng các phe trong triều đình đánh cờ. Tuy kết quả chưa biết, Nhưng mà sự kiện này lại là một bước ngoặt của thế cục trong triều, dĩ nhiễn ghi vào sự sách. Nam Dương Quận, Dân Trung Quận, Hán Dương Quận, Giang Âm Quận, Cửu Giang Quận, Ngọc Sơn Quận, Đại Chu 36 Quận đều có chuyện xưa quan đậu Nga truyền lưu. Có lẽ có người đã quên cái tên tiểu lại Dương Quyện kia, nhưng mà bọn họ không quên cảnh nội Bắc Quận, có một tiểu lại tâm quý dám trực diện bất công, chỉ trời mắng đất. Dẫn đến trời đất cộng hưởng Dị tượng gián thế Trung quận hoàng cung đại chu Một nữ quan trẻ tuổi Đi vào cung điện sâu thẳm Đặt một cái phần hồ sơ trên bàn Nhẹ nhàng nói Bề hạ, đây là hồ sơ bắc quận đưa tới Sau bàn Một bàn tay trắng loãng Mảnh khảnh mở cái hồ sơ ra Nhẹ nhàng nói Lý mộ Trong cung điện sâu thẳm Im lặng không có một chút thanh nằm Kim rơi có thể nghe thấy Một lạc xào trong màn che sao bàn Có một thanh âm uy nghiêm Một lần nữa truyền đến Người thấy thế nào Nữ quan trẻ tuổi chấp tay đứng nói Tuổi còn trẻ đã có dũng khí như thế Có thể biện thị phi Phân đúng sai Nếu là bộ dưỡng thêm Có thể làm lương lại Để cho hắn ở lại Bắc quận Có một chút lãng phí rồi Sao bàn Một bàn tay mạnh cảnh Đặt hồ sơ một bên Một lần nữa cầm lấy một phong tấu chiêu nói người an bài đi nữ quan trẻ tuổi kia hai tay giao nhau khơm người nói tuân chỉ quận thành bắt quận tử lâu khi mà lý mộ bưng cái chén rượu liên tiếp hát xì dài cái dày dày cái mũi ánh mắt nhìn phía đối diện nhìn thấy hàng triết như là một đống bùn nhão rồi gục trên bàn trương sơn lý tứ đỡ hắn ra khỏi tử lâu lý mộ nói với tầng sư muội hắn giao cho người Tần Sứ mũi gật gật đầu lại hỏi Lý Mộ, Ngươi thật sự không có đi phù lục phái sao? Không đi, Lý Mộ mỉm cười nói, Thay ta cảm ơn ý tố của dưỡng giáo chân nhân. Vậy là được rồi, Tân Sứ mũi cõng hàng triết lên nói, Chúng ta đi. Lý Mộ nhìn theo hai người rời đi, Bỗng nhiên có một chút phiền muộn. Lý Tứ hỏi, như thế nào? Nhớ đồng nhi sao? Lý Mộ chưa trả lời, Lý Tứ dỗ nhẹ bờ dài của hắn nói, càng là người không có được thì lại càng không có dễ dàng buông xuống đâu. Ta khuyên ngư một câu, đừng luôn nghĩ quá khứ, quý trọng trước mắt. Nhìn thấy hàng triết, Lý Mộ không khỏi nhớ tới Lý Thành, nhưng mà không phải là giống Lý Tứ nói như vậy. Vì chứng minh hắn rất quý trọng trước mắt, Lý Mộ đã tự mình đung canh hai canh giờ đưa đi cho Liễu Hàm Yên bận rộn ở dân Yên Cát. Liễu Hàm Yên đang kiểm tra bạn Thảo, đầu không có ngẩn nói. Ngươi đặt một bên trước đã, ta một lát sau uống. Một lát nữa nguội mất. Lý Mụi cầm lấy cái thìa, đưa đến bên miệng cô nàng nói. Nè, nè, há mờm, ta đút cho ngươi. Liễu Hàm Yên há mờm uống một ngụm canh, bỗng nhiên nhìn về phía Lý mộ hỏi. Vì sao mà bỗng nhiên đối tốt với ta như vậy? Ngươi có phải đã làm chuyện gì đuối lý hay không? Trong lòng của Lý Mộ không hiểu sao, có một chút chột dạ, sau đó liền lắc đầu nói. Ta có thể có chuyện gì đối lý, tốt bụng đút cho ngươi, ngươi lại hoài nghi ta, còn lại ngươi tự uống đi. Chương 263, tranh đấu đạn phái cũ mới. Từ chỗ của Liễu Hàm Yên lừa dối qua ải, Lý Mộ về nhà, chuẩn bị bế quang mấy ngày, mang ba hồn qua hợp một thể, hoàn toàn ngưng tụ thành nguyên thận. Ba hồn cùng nguyên thần tuy điều thuộc về hồn thể nhưng có khác biệt trên bản chất. Trước khi tu hành nguyên thần, nếu là thân thể tử dòng thì chỉ có thể chuyển thành quỷ tu, không thể xưng là người. Cho dù là ngày sau đạo hạnh cao thâm đúc lại thân thể cũng so với phàm thai thật sự có khác biệt trên bản chất. Quỷ vật bám vào trên thân người sống thì gọi là phụ thân. Nguyên thần cắn nuốt hồn phách người khác là có thể mượn sát sống lại đối với tu hành giả tu thành nguyên thần mà nói chỉ cần nguyên thần bất diệt không có tính thật sự tự dòng lý mộ dùng mấy ngày thời gian rốt cuộc mang ba hồn hợp nhất tụ thành nguyên thần bước vào cảnh giới tụ thận tu hành sau đó liền không có còn phức tạp như vậy từng bước dẫn đường tu hành đợi pháp lực tích lũy cho đủ thì có thể xung kích trung tam cảnh chỉ là quá trình này sẽ rất lâu lý thành tiến cảnh nhanh như vậy Nàng trước khi mà tụ thần đã có hơn 10 năm tích lũy. Tích lũy dày bùng nổ mạnh. <cười> tích lũy dày bùng nổ mạnh, dưới tình huống bình thường lấy tốc độ tu hành của Lý Mộ từ tụ thần sơ kỳ đến đỉnh phong cũng cần mấy năm. Trừ âm dương song tu, phương pháp tăng lên tốc độ tu hành nhanh nhất chính là lợi dụng linh ngọc. Lý Mộ chuẩn bị đi quận nhà xem có công việc phù hợp không. Để cho hắn có thể sử dụng công lao đổi một chút Linh Ngọc tu hành. Ở cửa quận nhà, Lý Mộ đụng phải một người ăn xin. Cẩn thận nhìn, phát hiện người ăn xin này có một chút quen mắt. Lý Mộ ngẩn ra một phèn hỏi. Tiền bối, ngài ở đây làm cái gì? Lão đạo lôi thôi, đẩy ra cái tóc rối trên trán kinh ngạc nói. Sao lại là ngươi? Lão nhìn Lý Mộ tặc lưỡi nói. Lão phù lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi chỉ là một người bình thường. Lần thứ hai gặp ngươi, ngươi đã sắp ngưng hồn. Lần này mới cách qua hai tháng, lần thứ ba gặp ngươi, ngươi thế mà ngay cả nguyên thần cũng đã ngưng tụ rồi. Trên đường tu hành của ngươi, cơ duyên không nhỏ. Nào có cái gì đâu chứ? Lý mộ khách ký một câu hỏi, tiền bối có chuyện gì sao? Người tới vừa lúc lão đạo chỉ chỉ bên trong quận nhà nói, có kẻ tên là Lý mộ, có phải ở quận nhà các ngươi hay không? Ngươi mang hắn gọi ra đi Lão phu có chuyện muốn thỉnh giáo hắn Lý mộ ngấn ra một ven nói Là, là ta đấy Lão đạo mở to con mắt nhìn hắn hỏi Ngươi, ngươi chính là lý mộ Tiểu tử chỉ trời mắng đất Còn không có bị sát đánh sao Lý mộ gần đầu nói Là, là ta Ồ trời Lão đạo kéo lý mộ đến trên bậc thềm cửa hông Ngồi xuống chờ mong nói Ngươi, ngươi, mau nói cho ta biết kỹ thuật Đạo thuật đó Ngươi như thế nào mà sáng tạo ra Có kinh nghiệm gì không Truyền thủ cho lão vua một chút đi Lý mộ Bị lão kéo ngồi trên bậc thềm Lắc đầu nói Không Không có kinh nghiệm gì Ta chỉ kể câu chuyện xưa mà thôi Lão đạo Gãi gãi tóc áo nạo nói Bà nội cái chân nó Ngươi kể chuyện xưa Có thể sáng tạo đạo thuật Lão vua Mò mẫm 20 năm Ngay cả cái rắm Mà cũng chưa mò ra nữa tặc lão mà Lão chung quy không có dám mắng trời che miệng nói thầm hai câu thở dài không có thiên lý nha đúng là không có thiên lý lý mộ nghi hoặc nói tiền bối muốn tự nghĩ ra đạo thuật sao lão đạo liếc hắn tức giận nói không sáng tạo đạo thuật siêu thoát như thế nào lý mộ trước kỳ đoán lão đạo này tu gì hẳn là tạ quá trở lên bây giờ hầu như có thể xác định lão chính là cường giả động quyền hơn nữa không phải là động quyền bình thường Vô cùng có khả năng là thiên nguyện thượng nhân, loại tu hành giả động quyền đỉnh phong đó. Động quyền đến siêu thoát là lột xác từ trung tam cảnh đến thượng tam cảnh. Dẫn đường tu hành tầm thường, căn bản không có thể vượt qua lạch trời này. Chỉ có sáng lập ra một cái đạo thuộc thuộc về mình, đạt được trời đất tán thành, được thiên địa lực thối thể mới có thể đâm thủng tới tầng giác trắng động quyền đến siêu thoát. Tiểu Ngọc cô đương vừa mới chết. Đã có tu vi cảnh giới thứ năm Đó là bởi vì nguyên nhân này Đạo thuộc này tuy bởi lý mộ mà sinh Nhưng mà lại không phải lý mộ tự mình Cảm ngộ ra Đạo thuộc kiểu cửu tự chân ngôn Lý mộ cũng chỉ là mượn thôi Nếu không tu vi quán bây giờ Xa không chỉ là tụ thần Nếu có một ngày Hắn có thể tu đến đồng quyền Cũng cần cảm ngộ ra đạo thuộc thuộc về mình Mới có thể tiến lên một bước Bước vào tu hành thượng Tam Cảnh Lý mộ hướng lão đạo chắp tay nói, chúc cho tiền bối, sớm ngày cảm ngộ đạo thuật, thăng cấp siêu thoát. Lão giả thở về một tiếng nói, nắng lại bắt quận này là không có gì thú vị nữa. Tiểu tử, lão phu đi đây, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Lão giả vừa dứt lời, thân thể trong mắt Lý mộ dần dần phai nhạc, cuối cùng hoàn toàn biển mất. Lý mộ nhìn cái chỗ lão vừa rồi ngồi, vẻ mặt hâm mộ tu hành, hạ tam cảnh chẳng qua là giai đoạn cơ sở nhất. Lấy tu vi của hắn tiến vào cảnh giới thứ ba, cũng chỉ có thể cầu mưa phạm vi nhỏ, cách không hút giật, dẻ ra một ít bùa thôi. Như dược lửa qua sông, ngữ phong đung lửa, khí cấm, ẩn hình, các loại thần thông thuộc Pháp đều phải chờ tới thần thông cảnh mới có thể tu tập được. Nếu muốn rút ngắn thời gian thăng cấp thần thông, lý mộ phải lập công nhiều cho nhà môn thì mới có thể đạt được đủ linh ngọc. Lý Mộ tới tiền đường, thấy Triệu Bộ Đầu, hắn nhìn trái nhìn phải hỏi, trầm đại nhân đâu? Triệu Bộ Đầu nói, sai rồi, ở hậu đường nghỉ ngơi, ngươi tìm đại nhân có chuyện gì? Lý Mộ nói, cũng không có việc gì, ta muốn hỏi một chút, nhà môn mấy ngày nay có công việc gì không mà? Triệu Bộ Đầu cảm khái nói, người khác đều đối với công việc tránh không kịp, chỉ có ngươi sốt sắn như vậy, khó trách. Vị trí bộ đầu này ta dùng 20 năm mới ngồi được, ngươi chỉ dùng có 2 tháng, ngươi với người không thể so sánh, đúng không thể so sánh được rồi. Lý Bộ nói, dẫn khí của ta chiếm một bộ phận rất lớn, yên tâm ta sẽ không có đỏ mắt với ngươi đâu. Triệu bộ đầu vỗ vỗ bờ dài của hắn lại nói, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, chuyện lần này ngươi tuy đọt hết nổi bật, nổi tiếng ở toàn bộ đại chu, nhưng mà cũng phải cẩn thận, Có một số việc người phải biết Lý Mộ đối diện Triệu Bồ Đào hỏi Chuyện gì? Triệu Bồ Đào hỏi Người có biết Triệu Đình gì sao mà ra sức tuyên dương Chuyện dương nguyện không? Lý Mộ gật gật đầu nói Là vì bệ hạ chấn nhiếp quan lại địa phương Ngưng tụ lòng dân Triệu Bồ Đào lắc đầu nói Sự tình không có đơn giản như người nghĩ Cái này nhìn như là chuyện của Bắc quận Thật ra liên lụy đến là hai đảng cũ mới đang tranh đấu. Lý Mộ luôn ở Bắc quận, đối với chuyện trong triều đình hiểu biết không nhiều, nghe vậy nói: "Hai cái đảng cũ mới nào?" Chương 264, Long tộc. Triệu Bộ Đầu giải thích: "Đảng mới là đảng ủng hộ nữ hoàng Bệ Hạ, đảng cũ là quyền quý lấy Tôn thất họ Tiêu cầm đầu, vẫn luôn muốn để cho Bệ Hạ trả lại vị trí họ Tiêu mấy năm qua." Hai đảng tranh đấu gay gắt, mang toàn bộ triều đình quấy chứng khí mù mịt, đối với địa phương sinh ra ảnh hưởng không nhỏ, dân chúng đã bị hại rất sâu. Lý Mộ hỏi: "Cái đó và ta có quan hệ gì đâu?" Cái này, đương nhiên có quan hệ với ngư rồi." Triệu Bộ Đầu nhìn hắn một cái tiếp tục nói: "Bệ hạ nương cái chuyện này, ngưng tụ lòng dân của Bắc quận cũng chấn nhiếp quan viên địa phương của 36 quận, tự nhiên đảng cũ không muốn nhìn thấy." Không sai lần đầu tiên đến Bắc quận Chính là đảng cũ sai khiến Bọn họ căn bản Không có để ý lòng dân Bắc quận Lòng dân triều đình càng tan rã Đối với bọn họ càng có lợi Đợi tới lúc bệ hạ hoàn toàn Mất lòng dân Là thời điểm mà bọn họ bức bách bệ hạ Trả lại ngay dĩ Lý mộ nhíu mày nói À vì tranh đấu đảng phái Ngay cả dân chúng chết sống Cũng không có để ý sao Triệu bộ đầu nói Nữ tử đăng cơ giống là địa vị bất chính Đảng cũ tuy không có dám phản đối bệ hạ trắng trợn Nhưng mà âm thầm lại làm không ít chuyện Thực lực của bọn họ đang xen lẫn lộn Cấm rễ triều đình thật sâu Cho dù là bệ hạ cũng đành phải chịu Hắn nhìn về phía Lý Mộ nói Chuyện dương quyện trên trình độ rất lớn Thắng được lòng dân cho bệ hạ Đây đều là đảng cũ không muốn nhìn thấy Tuy là bọn họ không có khả năng lớn Trắng trợn, động thủ đối với các ngươi, nhưng mà ngươi vẫn phải cẩn thận một chút đó. Lý mộ, miếm môi nói, ta chỉ là một bộ khoái nho nhỏ, không có muốn tham dự những cái chuyện này đâu. Người ta sống trên đời, chuyện không thể tự làm chủ nhiều lắm. Triệu bộ đầu, lắc đầu nói, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, chuyện này qua đi, ở trong mắt của bọn họ, ngươi chính là người của nữ hoàng bệ hả rồi. Lý mộ không có thuộc về đảng mới, đảng cũ cũng không thuộc về nữ hoàng. Nếu nhất định phải nói hắn thuộc người nào, vậy cũng có thể là người của Liễu Hàm Yên. Hắn chỉ là bị đảng mới lợi dụng đạt thành mục đích chính trị nào đó cho nữ hoàng. Tranh đấu đảng phái cũ mới nhằm giao vấn đề hoàng quyền thuộc về ai, mâu thuẫn chủ yếu tập trung ở trung quận, cách xa bắt quận dạng dậm, Đảng cũ dương tay dài nữa Thì cũng không có dương đến tới đây Hắn không hề lo lắng Bị cuốn vào tranh đấu đảng phái Ở ngoài vàng dặm, Chỉ có một chút tò mò thôi Đại chu không phải là đại đường Cũng không phải là vũ chu Hoàng tộc họ tiêu truyền thừa lâu như vậy Hoàng quyền sao có thể bỗng nhiên Bị một nữ tử họ khác nắm giữ Chuyện này Trên sách sử không có miêu tả chi tiết Chỉ dùng ít ỏi vài câu nước qua Trái lại Tò mò đối với vị nữ hoàng này, không biết có phải đảng cũ đạt cố ý rải rác hay không. Dân gian xưa nay nghị luận không ngớt. Ví dụ như, ở lúc nàng còn là thái tử phi, không có được thái tử thích. Tiên hoàng băng hà thái tử đăng cơ, khi mà nàng ngồi lên vị trí hoàng hậu, vẫn là xử nữ. Lại ví dụ như, sau khi mà thái tử đăng cơ không lâu, nàng liền dùng thủ đoạn ti tiện, mưu hại thái tử, che trời qua biển. Đạt được tổ miếu tán thành Chiếm được một luồng đế khí kia Thăng cấp siêu thoát Quy hiếp hoàng tộc họ tiêu Từ trong tay đoạt được hoàng quyền Mấy năm qua Dân gian đối với nữ tử làm đế Xưa nay dị nghị rất nhiều Nhưng có một sự thật Lại không thể phủ nhận Đó là trên tổ châu đại địa Kẻ nắm giữ quốc gia cường đại nhất này Là một nữ tử trẻ tuổi Nữ hoàng đại chu 25 tuổi Đăng cơ làm đế Đến nay chỉ có 3 năm, nàng chỉ lớn hơn Lý Mộ 9 tuổi, đã là một nữ nhân có quyền thế nhất trên mảnh đại lục này, đồng thời cũng là chí cường giả cảnh giới thứ 7. Lý Mộ nghe xong giận ổn, dù sao hắn còn trẻ tuổi. Lão đạo lôi thôi, nếu là nghĩ đến việc này, chỉ sợ tâm tính sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hắn không có chú ý chuyện không quan hệ với hắn nữa, nói với Triệu Bồ Đầu trầm đại nhân tỉnh rồi giúp ta xin nghĩ ta muốn về huyện dương khâu một chuyến triệu bộ đầu phất tay nói ta sẽ nói với đại nhân người chú ý an toàn nha hai ngày nay có ba tu hành giả tụ thần chết ly kỳ ở bên ngoài không hề thái bình đó dân yên cát ở huyện dương khâu có bốn cửa hàng quận thành chỉ có hai gian hôm nay cửa hàng quận thành đã đi lên quỷ đạo liễu hàm yên phải về huyện thành một chút Lý Mộ chủ động đề xuất đi cùng với nàng Khi mà Liễu Hàm Yên thị sát cửa hàng Hắn vừa lúc có thể đi dịnh Bích Thủy thăm Tu Quạ Ba người một yêu tư Quận Thành Trở về Nguyễn Thành Dương Khâu Chiếc thuyền bay kia lần trước Lý Mộ ở địa tự Đã đổi rốt cuộc có tác dụng rồi Liễu Hàm Yên giản giảng Tuy đã tu hành mấy tháng Nhưng mà vẫn là lần đầu tiên lên trời Gắt gao ôm lấy cánh tay của Lý Mộ Mới dám từ bên trên quan sát phía dưới Thuyền bay tốc độ cực nhanh, lộ trình vốn cần già nửa ngày, lần này chỉ dùng có hai canh giờ. Liễu Hàm Yên đi cửa hàng kiểm toán, giảng giảng cùng chị tùy bạch đi theo nàng. Lý Mộ ra khỏi huyện thành, hướng dịnh bích thủy mà đi. Vừa mới đi vào ảo cảnh tu hòa bày ra, Lý Mộ đã nhận ra hai đạo âm khí. Hai nữ quỷ một lớn một nhỏ ngồi xếp bằng bên ngoài nhà gỗ tu hành tổ nạp. Khí tức trên người của các nàng so với Lý Mộ gặp lần trước đã tăng trưởng rõ rệt. Chỉ sợ cách cảnh giới thứ ba không xa nữa. Công tử, ngài đã tới. Cảm nhận được khí tức của Lý Mộ, nữ quỷ lớn tuổi có một chút lập tức từ trong tu hành bừng tỉnh. Khi nhìn thấy Lý Mộ đứng bật dậy, ngạc nhiên lẫn vui mừng mở miệng. Lý Mộ chưa cảm nhận được khí tức của Tô Hòa hỏi. Nàng còn chưa xuất quan sao? Nữ quỷ kia nói. Tu Thị Tị xuất quan một lần, dạy cho chúng ta một ít vương pháp tu hành, sau đó lại bế quan. Nói là nàng cần mấy tháng mới có thể hoàn toàn xuất quan. Thời gian bế quan của Tô Hòa lần này dài, vừa quá dự đoán rồi. Thiên quyển thượng nhân, cảnh giới quá cao, cho dù là hồn lực một đạo phân hồn ẩn chứa, cũng khổng lộ vô cùng. Tu Hòa vốn là tiếp cận cảnh giới thứ tư đỉnh phòng, chỉ sợ đỡ cho nàng luyện quá hồn lực của thiên quyển thượng nhân xuất quan. Chính là cảnh giới thứ năm, u hồn. Đệ nhất quỷ dưới trướng của sở Giang Dương cùng với Tiểu Ngọc Cô Nương hưởng thụ phúc lợi đạo thuộc mới thành lập kia chính là một cảnh giới này. Chưa gặp được Tô Hòa, Lý Mộ có một chút thất vọng. Không có cách nào hắn đi đến bờ nước nhìn cái đầm nước xanh lét suốt thận. Hắn cũng chưa quên, dưới đáy đầm này còn có một quy hiếp đối với Tô Hòa mà nói là lớn nhân. Thi thể nữ đáy đầm kia một khi mà đi ra nhất định phải cắn nuốt tô quà để cho bản thân của nàng diên mãn. Tương tự, tô quà nếu có thể luyện quá linh trí thi thể kia sinh ra, sau khi có thân thể ký túc, thực lực cũng sẽ tăng gấp bội. Chương 265 Long Tộc Lý mộ hôm nay so với khi đó không biết cường đại hơn bao nhiêu, hắn lần nữa lặn vào đáy nước, tế đàn đáy nước, xuất hiện ở trong mắt hắn rồi. Sau khi mật tiêu hóa ký ức của Tiên Nguyễn thượng nhân phù văn trên tế đàn, trước kia hắn nhìn quyền ảo đến cực điểm, không có bất cứ bí mật nào đã nói. Đây là một trận pháp dưỡng thi tinh xảo, mượn dùng thủy mạch này mang thi thể trong tế đàn phong ẩn ở đây. Tế đàn này hiển nhiên đã dùng một lần. Sau khi mà tiêu hóa chết, thân thể bất ngờ rơi vào, cái trận pháp khởi động một lần nữa, 20 năm qua, thi thể trong trận pháp sinh ra linh trí. Được đào hành cảnh giới thứ tư, tựa như là đã nhận ra Lý Mộ nhìn trộm, nữ thi lặng lặng nằm trên tế đàn một lần nữa mở mắt ra. Cùng lúc đó, Lý Mộ cảm nhận được một cái lực hút cường đại từ trong tế đàn bùng nổ, tựa như muốn mang hồn phách của hắn hút qua. Nhưng mà Lý Mộ lúc này đã sớm không phải là gà con lúc trước, ngưng tụ một phát hai phát nữa. Sáu phát của hắn đã hoàn toàn luyện quá, ba hồn cũng quá thành nguyên thần. Lực hút này căn bản không có thể lay động chúng nó mãi mãi. Nữ thi trợn trọt con mắt, ánh mắt đối diện Lý Mộ, một người một thi đều rất bình tĩnh. Lý Mộ không vào được, nàng cũng không có ra được. Trừ phi để thủy mạch này khô kiệt, dính bích thủy khô cạn, tế đàn không có linh lực u vào, tự nhiên mất đi hiệu lực, cũng là lúc nữ thi này ra khỏi trận. Sau khi có được kinh nghiệm của thiên nguyện thượng nhân, lý mộ rất dễ dàng có thể nhìn ra trận pháp này có thể dây khốn thi thể mức giới hạn của thực lực chính là cảnh giới thứ 5 khi mà nàng được linh lực tẩm bổ tiến quá thành cảnh giới thứ 5 phi cường không cần dịnh bích thủy khô héo cũng có thể từ trong tế đàn đi ra theo khí tức trên thân thể của nữ thi cùng với tốc độ tế đàn này tụ khí nàng muốn đến cảnh giới thứ 5 đại khái còn cần phải 10 năm nữa mà trong vòng nửa năm Tô Hòa có thể tấn thăng cạnh giới thứ năm, đến lúc đó trận pháp tế đàn này liền không có dây được nàng nữa. Nàng có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào. Nữ thi đái nước này đối với Tô Hòa đã không có gì quy hiếp. Từ đái nước đi ra dùng pháp lực hong khô quần áo, Lý Mộ chỉ điểm một lúc hai quỷ tu kia liền rời khỏi dịnh bích thủy. Thiên quyển thường nhân tuy là kiếp nạn của Lý Mộ nhưng mà cũng là tạo quá của hắn gã thiếu chút nữa khiến cho Lý Mộ mất đi sinh mệnh lần thứ hai nhưng mà cũng là gã khiến cho Lý Mộ ở lúc luyện phách cảnh đã có được kinh nghiệm cùng kiến thức tu hành giả đồng quyền trong độc hắn trừ các môn tà đạo kia đối với việc Phật đạo yêu quỷ cũng biết không ít chỉ đạo cho hai quán linh tu hành nhẹ nhàng dễ dàng rời khỏi dịnh bích thủy Lý Mộ chưa có đi về Nguyện Thành mà đi đến chùa Kim Sơn Hắn bảo một tiểu hòa thượng thông truyền. Sau một lát, Quyền Độ liền bước ra cào hứng nói, Lý Thí Chủ chẳng lẽ rốt cuộc đã nghĩ thông suốt rồi, muốn quy y ngã Phật sao? Lý Mộ nói, ta đến để mà thăm Tiểu Ngọc Cô Nương. Quyền Độ có một chút tiếc nuối nói, Tiểu Ngọc Cô Nương ở trong chùa rất tốt, chỉ là sát khí trong cơ thể của nàng quá nặng, còn phải cần một thời gian nữa mới có thể quá giải. Hắn mang Lý Mộ tới trước Phật Điện, Lý mộ nhìn thấy một thiếu nữ mặt tăng y cùng rất nhiều sa di quỳ gối trên bồ đoàn, miệng tụng pháp kinh Phật môn. Nàng tụng niệm mỗi một lần, sát khí trong cơ thể giảm đi một tia. Lúc mà tụng kinh, nàng bỗng nhiên có cảm giác, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Lý mộ nhanh chóng chạy tới cao hướng nói, "Ân công. Lý mộ cười cười hỏi, sao, nơi này quen rồi chứ? Thiếu nữ gật đầu nói, quen rồi. Đại sư cùng với các tiểu sư phụ đối với ta rất tốt. Nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Ngọc hôm nay, Lý Mộ yên tâm hơn rất nhiều. Trước khi đến, hắn còn lo lắng nàng không có thể buông xuống thù hận, tiến tới sảnh hưởng tâm linh. Bây giờ xem ra, để cho quyền độ mang nàng đến chùa Kim Sơn là một quyết định phi thường chính xác. Nàng trước khi chết, lấy quán khí bản thân, lần đầu tiên thi triển chiêu đạo thuộc kia. Từ trong đó đạt được lợi ích cực lớn. Từ âm linh trực tiếp tấn thăng đến cảnh giới thứ năm Nếu tâm tính bị lạc, trở thành ma đạo, Lý Mộ không phải là gánh giác một bộ phận tội nghiệp rất lớn. Sau khi mà thăm Tiểu Ngọc, Lý Mộ truyền cho nàng một ít công pháp quỷ đạo. Nàng đạo hạnh tuy cao nhưng mà không hiểu dạng dụng, cũng không có hiểu phương pháp tu hành. Về sao pháp lực không có tăng trưởng nữa? Biết được con đường quỷ tu tu hành, Nàng liền có thể tiếp tục tu hành Quyền độ nhìn Lý Mộ hỏi Chuyện tiểu ngọc cô nương Triều đình không có làm khó lý thí chủ chứ Không, không có Lý Mộ lắc đầu nói Bệ hạ cố ý mượn cái việc này Chấn nhiếp quan phủ địa phương Khiến cho bọn họ ước thúc quyền lực trong tay Không có dám làm việc thiên tư trái pháp luật Coi thường mạng người nữa Quyền độ chấp hai tay Vui mừng nói a di đà Phật Xem ra cái việc này, chung Quy vẫn là đánh tỉnh một số người trong triều. Lý Mộ nhớ tới một chuyện hỏi, Phổ Tế Đại Sư không có trong chùa sao? Quyền độ cười nói, Sư Thúc đi Tổ Đình Tâm tông tìm hiểu cảnh giới tự tại, không biết khi nào mới trở về. Lý Thí Chủ có việc tìm Sư Thúc sao? Tự tại là cảnh giới thứ 6 của Phật Môn. Đối ứng đạo môn đồng quyền, cao thủ như vậy, ở Tổ Đình Tâm tông chưa có mấy vị Khó trách, địa vị chùa Kim Sơn ở Tâm Tông cao như thế. Lý Mộ nói có chuyện muốn kính nhờ phổ tế đại sư nếu phương trưởng không có đành phải làm phiền quyền độ đại sư vậy. Quyền độ nói Lý Thí chủ mời nói Bạch yêu Dương đã từng giúp Lý Mộ không ít chỉ là bị tỷ muội của Bạch ngâm tâm hút dài lần không đủ để báo đáp ân này rồi. Lý Mộ tu di Phật môn trực thấp không có thể mang Phật quan đưa vào bên trong quan tại băng kia. Nhưng quyền độ ở cảnh giới thứ tư định phòng, cách cảnh giới thứ năm pháp tướng cũng chỉ có một bước. Có hắn giúp, có lẽ có thể có một tia khả năng. Sau khi mà nghe Lý Mộ nói, quyền độ gật gật đầu nói, thiện danh Bạch Yêu Dương, Bần Tăng đã nghe nhiều. Đã là một việc của Bạch Yêu Dương, Bần Tăng sẽ theo người đi một chuyến. Lý Mộ cùng quyền độ tới du Nguyện trước là tìm được yêu tinh chuột kia bảo hắn thông báo thai. Nửa canh giờ sau, Bạch Yêu Dương đã cử mây mà đến. Quyền độ chấp hai tay nói, ra mắt Bạch Yêu Dương. Bạch Yêu Dương đáp lễ nói, quyền độ đại sư ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nói xong, nhìn về phía Lý Mộ hỏi, tiểu huynh đệ có chuyện quan trọng gì phải không? Lý Mộ nói, ta lần này cùng với quyền độ đại sư tới đây là vì Yêu Dương phu nhân mà đến. Quyền độ đại sư Phật Pháp cao thâm có lẽ có biện pháp đánh thức thần hồn của nàng. 266 Cháu gái Trong mắt của Bạch Yêu Dương lộ ra một tia cảm động Dẫn lắc đầu nói Hơn 10 năm qua Ta đã từng mời Cao Tăng pháp tướng cùng chỉ tự tại cảnh Nhưng mà ngay cả bọn họ cũng phải đành chịu Lý Mộ cười cười nói Thử một lần Tình huống chung quy sẽ không tệ hơn nữa Bạch Yêu Dương nghĩ nghĩ Gần đầu nói Như thế làm phiền hai dị rồi Không bao lâu mấy người tới trong động băng kia uyên độ nhìn thấy nữ tử trong quan tài ban kia kinh ngạc nói, không ngờ được yêu dương phu nhân thế mà là long tộc. Lý Mộ lần trước thấy hai cái sừng đỉnh đầu của nữ tử trong quan tài chỉ là chưa có phương hướng, hướng long tộc để suy nghĩ. Loại chủng tộc trong truyền thuyết này cách bọn họ thật sự quá xa xôi. Nói không một chút khoa trường tứ hải long tộc là chủng tộc cường đại nhất 10 châu ba đảo, long tộc vừa mới sinh ra đã có thực lực tương đương với nhân loại cạnh dây thứ tư có thể đằng dân giá dũ hô phong quán Vũ tuy là bởi vì số lượng quá thừa thớt sinh sản khó khăn thực lực chỉnh thể không có bằng nhân tộc lại là bá chủ trong biển hoàn toàn xứng đáng vợ của bạch yêu dương thế mà lại là một con rồng quyền độ đi đến dưới đại đá nhìn quan tài băng khi nói quan tài này rất là quyền diệu trong quan tài ngoài quan tài như là hai thế giới Bạch Yêu Dương gật đầu nói, đại sư Tuệ Nhãn bên trong quan tài này là một phương hồ thiên thế giới, một đại năng siêu thoát mở ra, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nếu không phải như thế, thần hồn của nội tử đã sớm tan rồi. Quyền độ lắc đầu nói, nhưng như vậy pháp lực người ngoài cũng không có cách nào xuyên quan tài mà vào được. Hắn nhảy đến trên đài đá nói, tạm để cho Bần Tăng thử một lần đi. Hắn đặt một tay trên quan tài, bàn tay tản mát ra ánh sáng màu vàng lại bị quan tài này cách trở bên ngoài, không thể vào quan tài băng chút nào. Một lát sau, quyền độ thu hồi bàn tay nhẹ nhàng lắc đầu. Cho dù Bạch Yêu Dương đã có chuẩn bị tâm lý, trên mặt vẫn khó tránh khỏi lộ ra nét thất vọng. Lý Mộ đi lên đại đá nói với quyền độ, phiền toái quyền độ đại sư mang pháp lực cho ta mượn đi. Hai người hợp tác như thế, không phải là lần đầu tiên. Quyền độ đặt một bàn tay trên da của Lý Mộ, pháp lực cuồn cuộn không ngừng, ua vào trong thân thể của Lý Mộ. Hắn, pháp lực cảnh giới thứ tư đỉnh phong, so với Lý Mộ mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Lý Mộ mặc niệm tâm kinh, đưa tay đặt trên quang tài băng. Từ tâm kinh dẫn động Phật quang, dẫn như cũ quang tài băng bài trừ bên ngoài. Lý Mộ tập trung tinh lực, bắt đầu thu nhỏ lại cái phạm vi ánh sáng màu vàng, màn ánh vàng toàn bộ trong bàn tay dần dần co thành một điểm to bằng ngón cái dưới đại đá một đôi mắt trâu của thanh ngưu tinh đột nhiên trởn to, chỉ thấy ánh vàng kia vốn hoàn toàn bài xích ở ngoài nắp quan tài. thế mà thật sự đi vào một chút, ngay cả nửa tết cũng không đến, nhưng cũng là đột phá thật lớn từ không tới có. bạch yêu dương hít thở không khỏi chậm lại. Trong mắt hiện ra mong đợi mãnh liệt, cách nắp quan tài đưa Phật quan vào, cho dù là cao tăng cảnh dây thứ sáu tự tại cũng không thể làm được. Ở trong tay của Lý Mộ, cảnh dây thứ ba trở thành hiện thực. Có lẽ hắn thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Tinh thần của Lý Mộ tập trung cao độ, toàn lực, màn pháp lực ngưng tụ ở trên một điểm. Cuối cùng cũng chỉ có thể khiến ánh sáng màu vàng xâm nhập nắp quan tài khoảng một tấc. Ngay cả một nửa khoảng cách cũng không đến. Trán quáng đầy mồ hôi, quần áo sớm đã bị ướt đẫm rồi. Rốt cuộc ở một khắc nào đó đạt đến cực hạn, thân thể loạn tọa, suýt nữa ngã sập xuống. Bạch Yêu Dương lập tức đỡ lấy hắn, đưa vào trong cơ thể của hắn một tia pháp lực hỏi, "Tiểu Quân đệ ngươi không sao chứ?" "Không sao." Lý Mộ nhìn quan tại băng kia nói, "Nếu muốn xuyên thấu quan tại băng này, Chỉ sợ ít nhất là cần một vị cao tăng pháp tướng cảnh lấy pháp lực Phật môn để bị giúp đỡ thôi. Sắc mặt của Bạch Yêu Dương phẫn chấn nói, Ta lập tức đi tầm tông, mặc kệ trả giá thế nào cũng phải mời một vị cao tăng đến. A-di-đà Phật nguyên độ bỗng nhiên niệm một tiếng Phật hiệu nói, Xin Yêu Dương cùng Lý Thí Chủ chờ bần tăng một lát, bần tăng đi một chút rồi trở lại. Vừa dứt lời liền nhảy xuống đài cao, hướng ra ngoài bước đi. Lý mộ tựa trên dách hang nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm nhận được ngoài hang truyền đến pháp lực giao động anh liệt. Hắn và Bạch Yêu Dương tìm đến ngoài động, nhìn thấy quyền độ ngồi khoanh chân ở trên đất trống ngoài hang. Pháp ấn trong tay không ngừng biến ảo, một luồng thiên địa lực cường đại quay chung quanh hắn. Bạch Yêu Dương kinh ngạc nói, quyền độ đại sư sắp đột phá rồi. Hắn vừa dứt lời, thân thể của quyền độ bỗng nhiên nở rộ ánh vàng. Sau lưng xuất hiện một cái bánh xe ánh sáng, hào quang chói mắt, làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Không bao lâu, sau bánh xe ánh sáng đó, bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh màu vàng. Hư ảnh đó cao khoảng mấy trượng, là hòa thượng ngồi xếp bằng, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ dáng của quyền độ. Bạch Yêu Dương chấn động nói, Pháp tướng sao? Hư ảnh thật lớn màu vàng, rất nhanh ngưng thật, về sau chợt thu nhỏ lại, tiến vào trong cơ thể của quyền độ. Quyền độ mở mắt, hai tia sáng vàng chói từ trong đôi mắt bắn ra, lại dần dần tiêu tán. Hắn chậm rãi đứng lên, nói với Lý Mộ, bây giờ có thể rồi. Bạch Yêu Dương hướng quyền độ chắp tay nói, chúc mừng quyền độ đại sư thăng cấp Pháp Tướng Cảnh. Một lát sau, trên đài cao của băng động. Quyền độ một lần nữa đặt tay lên trên vai của Lý Mộ, một đạo pháp lực Phật môn so với vừa rồi tinh thuần hơn, không biết bao nhiêu lần từ bàn tay của hắn tràn vào thân thể của Lý Mộ, ánh vàng trong tay của Lý Mộ bắt đầu hướng về trong quan tài băng chậm rãi lan tràn. Một tấc, hai tấc, ba tấc, một khắc nào đó Lý Mộ cảm nhận được áp lực trên quan tài băng truyền đến giảm hẳn, ánh sáng màu vàng kia. Rốt cuộc hoàn toàn đột phá quang tài băng, chiếu vào trong thân thể của nữ tử trong quang tài băng. Sau khi duy trì một lát, lông mi của nữ tử rung rẩy tựa như sắp mở ra, cuối cùng vẫn chưa thể mở. Trong cơ thể của Lý Mộ đã hào hết, chỉ có thể tạm thời dừng lại, dựa vào quang tài băng để nghỉ ngơi. Quyền độ nói, hồn lực của nàng đã không còn lại nhiều. Lý Thí Chủ tuy có thể ổn định nguyên thần của nàng, không đến mức tiêu tán, Nhưng muốn đánh thức nàng Còn cần hồn lực khổng lồ Bạch yêu dương Nhìn nữ tử trong quan tài Vẽ mặt có một chút suy nghĩ A-di-đà-phật Quyên độ niệm một tiếng Phật hiệu nói Bầm tăng biết yêu dương Sốt ruột cứu vợ Nhưng mà cũng tuyệt đối Không thể rơi vào tà ma ngoại đạo Bạch yêu dương thở dài nói Đại sư yên tâm Bạch mổ cả một đời làm việc Ngửa mặt không thẹn với trời Cúi không có thẹn với đất Trong không thẹn dây lòng, dù là hiến tế linh hồn của mình, cũng sẽ tuyệt đối không làm việc ma đạo. Chương 267 Cháu gái Đạt được lượng lớn hồn lực, phương pháp đơn giản nhất, cũng là nhanh nhất. Chính là như Thiên Nguyễn Thượng Nhân, ở chu quyện chế tạo quả cương thi, âm thầm thu gặt hồn lực hơn 1.000 người dân. Lấy giáo dục của Bạch Yêu Dương, đối với Tỷ muội Bạch Ngâm Tâm đến xem, hắn sợ không phải yêu vật như thế. Nhưng mà như vậy, hắn liền không có thu thập được nhiều hồn lực như vậy, trừ phi hy sinh mình. Trừ phi hy sinh mình, đổi lấy sinh cơ cho thê tử. Trừ khi có biện pháp, có thể khiến hắn không cần làm chuyện thương thiên hại lý, lại có thể thu thập được đủ hồn lực. Trong đầu của Lý Ngộ, Linh Quang chật lóe bỗng nhiên nói, ta có một biện pháp có thể khiến Yêu Dương đạt được lượng lớn hồn lực. Bạch Yêu Dương lập tức nhìn hắn hỏi, biện pháp gì? Lý Mộ miễn cười nói Dưới trướng của Sở Giang Dương Có 12 quỷ tướng Bọn hắn ở Bắc quận Không chuyện ác nào mà không làm Giết bọn hắn lấy phách Đã có thể trừ hại cho dân Lại có thể đạt được hồn lực 12 quỷ tướng Quyền độ kinh ngạc nói Bần tăng sao nghe nói Dưới trướng Sở Giang Dương Có 18 quỷ tướng mà Lý Mộ giải thích Bởi vì có một ít nguyên nhân Bây giờ chỉ còn có 12 Quyền độ lắc đầu nói Hồn lực của 12 quỷ tướng chỉ sợ không đủ. Nếu thêm một tên Sở Giang Dương thì sao? Lý Mộ tiếp tục nói, Sở Giang Dương là quy hiếp lớn nhất của Bắc quận. Quận Nha muốn diệt trừ hắn rất lâu rồi. Nếu đã Yêu Dương quý trừ hắn, quận Nha nhất định sẽ giúp sức ủng hộ thôi. Sở Giang Dương thực lực mạnh đi nữa, chẳng lẽ có thể địch nổi Yêu Dương cùng quận Nha liên thủ sao? Quyền độ nghỉ nghỉ, đầy đầy. Trái lại là một kế sách dạng toàn đôi bên. Sở Giang Dương là mối hại lớn nhất của Bắc quận. Nếu là yêu dương và quận nhà liên thủ để mà tiêu diệt quỷ này, bần tăng cũng không có ngồi xem. Bạch yêu dương trầm ngắm một lát, hướng Lý Mộ ôm quyền nói, quận nhà nơi đó cần phải nhờ Lý Quỳnh Đệ liên lạc rồi. Lý Mộ gần đầu nói, đây là điều tất nhiên. Quận nhà so với Bạch yêu dương càng thêm hy vọng diệt sở Giang Dương. Có loại chuyện tốt này trầm quận quý, chỉ sợ là nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh lại, khi nào mà không đồng ý. Thực lực của Sở Giang Dương mạnh đi nữa cũng chỉ là cảnh giới thứ năm Bạch Yêu Dương, Quyên Độ, Trần Quận Thừa đều là cường giả cảnh giới thứ năm Đến lúc đó, quận thủ đại nhân khẳng định cũng sẽ ra tay Như vậy, bản thân của Sở Giang Dương khó bảo toàn. Nào có để ý đến chuyện lý mộ giết quỷ tướng của hắn chứ? Bạch Yêu Dương nhìn Lý Mộ mặt lộ vẻ cảm kích nói Lý huynh Đệ giúp cho bổn Dương nhiều như vậy bổn Dương thật sự không biết nên cảm tạ người thế nào đây Lý Mộ phân tài nói Yêu Dương có thể giúp cho quận nhà diệt trừ sở gian dương trả cho dân chúng bắt quận một cái an bình đã xem như là cảm tạ ta rồi Bạch Yêu Dương trầm mặt một lát bỗng nhiên nói ta có ý tưởng Lý Mộ nói Yêu Dương mời nói bạch yêu dương nhìn nhìn lý mộ lại nhìn nhìn quyền độ nói bạch mộ muốn kết làm huynh đệ với hai dị không biết các ngươi ý như thế nào lý mộ nghe vậy cả kinh không ngờ bạch yêu dương đưa ra cái yêu cầu như vậy hẳn là yêu dương cạnh dây thứ năm cường giả bắt quận đều biết có thể ngồi ngang hàng với quận thủ đại nhân cùng mình một cái bộ khoái nho nhỏ cạnh dây thứ ba kết làm huynh đệ coi như là hạ thân phận tôn quý rồi lý mộ chưa phản ứng Quyền độ liền cười ha hả nói, yêu dương trí tình chí nghĩa, bần tăng bộ phục, có thể cùng yêu dương xưng hô quân đệ, coi như là một điều thú vị lớn của cuộc đời. Bạch yêu dương cười lớn lên một tiếng, cuối cùng nhìn về phía Lý Mộ hỏi, không biết ý tứ Lý Quân đệ. Lý Mộ ôm quyền, không người nói. Lý Mộ ra mắt hai vị huynh trưởng. Bạch yêu dương tuy là yêu vật, lại có trái tim nhân nghĩa, lại chí tình trí nghĩa, Lý Mộ kính nể không thôi. Quyền độ, mặc dù có thời điểm rất bạo lực, còn luôn muốn để cho Lý Mộ xuất gia, nhưng mà hắn cương trực ghét vô nịnh. Từ bi thời điểm nên từ bi, bạo lực thời điểm nên bạo lực, Lý Mộ cực kỳ thưởng thức tính cách của hắn. Càng quan trọng hơn, hai người đều là cường giả cảnh giới thứ năm. Lý Mộ chân trước vừa mới chọc sở giang dương, sau lưng lại cuốn vào triều đình tranh đấu. Hắn là một bộ khoái nho nhỏ không có thực lực lại không có bối cảnh chỉ có thể trông kẻ hở cẩn thận cầu xin bây giờ đặt hát rồi ít nhất ở bắc quận hắn đồng thời có được hai chỗ dựa tin cậy hơn nữa cái lần sau nhìn thấy tỷ muội của bạch ngâm tâm dù duyên dù cớ liên tăng một bối phận các nàng còn dám làm càng trước mặt của mình trong hai người một yêu bạch yêu dương tuổi lớn nhất quyền độ đứng sau lý mộ nhỏ nhân có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ hai vị huynh trưởng che chở bạch yêu dương bỗng nhiên nhìn về phía sau nói đừng trốn nữa ra đi hai bóng người cúi đầu từ trong hang núi đi ra chính là tỷ muội bạch ngâm tâm bạch thính tâm nhìn lý mộ cùng với quyền độ nghi hoặc nói phụ thân người gì sao mà dẫn hắn cùng qua thượng này tới đây chứ nơi này rốt cuộc có cái gì không được kiêu lễ bạch yêu dương nhìn các nàng nói đây là quyền độ thúc thúc của con, còn đây là lý mộ thúc thúc của con. về sau nhìn tới bọn họ phải khách khí một chút. đôi mắt đẹp có hai tỷ mũi đột nhiên trợn to. bạch thính tâm nhìn lý mộ khó có thể tin nói. sao hắn thúc thúc lý mộ vỗ dỗ độc của nàng mỉm cười nói. chảo gai ngoan tỷ mũi bạch xà thanh xà bỗng nhiên ra nhiều thúc thúc nhất là lý mộ tăng trưởng bối phận tỏ vẻ khó có thể tiếp nhận nhưng bạch yêu dương này ngay thương đối với các nàng rất nghiêm khắc ở trước mặt của phụ thần các nàng nhất thời không có dám biểu hiện ra cái gì ánh mắt của bạch ngầm tâm nhìn phía sau quan tài băng trên đá ánh mắt của bạch ngầm tâm nhìn phía quan tài băng trên đài đá nghi hoặc nói cha cô ấy lại vì sao lại ở chỗ này bạch yêu dương Ánh mắt nhu hòa nhìn nữ tử trong quan tài bạn nói. Nàng là mẹ của con. Mẹ! Trên mặt của hai tỷ mũi đồng thời lộ ra một nét chấn động. Bạch yêu dương nói. Các con đã tìm được nơi này. Cha liền không có dối các con nữa. Lý mộ cùng với quyền độ chủ động rời khỏi băng động. Để lại không gian cho cả nhà bọn họ. Quyền độ đi ra cửa hàng bỗng nhiên nói. Tam đệ pháp kinh đó quyền diệu di huynh cuộc đời hiểm thấy tâm niết khổ ngôn Phật môn bốn tông rất nhiều pháp kinh không có gì hơn được nó để nếu quý sáng lập một phái trên tổ châu này xuất hiện Phật môn tông thứ năm quyền độ đánh giá cao đối với tâm kinh vượt qua lý mộ đoán trước trên tổ châu đại địa Phật môn có tâm niết khổ ngôn bốn tông bốn tông này giáo nghĩa khác nhau phương thức tu hành cũng có sự khác biệt rất lớn, nhưng mà chúng nó căn bản khác nhau ở chỗ bốn tông thừa hành pháp kinh khác nhau. Tâm tông lấy thiền tâm kinh làm gốc, Niết tông thừa hành Niết Bàn kinh, Khổ tông cùng Ngôn tông phân biệt thừa hành giới luật kinh cùng chỉ đại nhật kinh. Bốn bộ kinh thư này đều là đỉnh cấp pháp kinh, tổ sư bốn tông coi đây là cơ sở sáng lập bốn loại phái Phật Môn. Chương 268 Nhớ mãi không quên. Ở trong mắt của quyền độ, tâm kinh quyền diệu đã đến độ khai tông lập phái rồi. Lý mộ xấu hổ cười cười nói. Để không quý ý sáng lập môn phái, có thể làm một tiểu bộ khoái thật tốt. Làm tốt việc thuộc bổn phận là đủ rồi. Trên mặt của quyền độ lộ ra một nét tiếc nuối Lý mộ tuy tu di không cao, nhưng có thể sáng chế pháp kinh như thế nếu là một lòng tu Phật có khả năng rất lớn, sẽ trở thành tổ sư một tông Dài năm sau, Phật môn có hy vọng xuất hiện tông thứ năm. Không chỉ có thế, hắn chưa có tới 20 tuổi, đã có thể lấy lời dẫn động trời đất cộng hưởng, ở trong đạo môn, cũng là trước đó chưa từng có. Quyền độ, ngôi thiền, ở cách đó không xa, cũng cố cảnh giới vừa mới đột phá. Lý mộ vừa rồi đã cưỡng ép, mang kim quang, đưa vào trong quang tài băng, thể lực có một chút cạn kiệt. Tựa vào dưới một thân cây nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu hắn cảm giác được trên mặt một chút ngứa. Mở to mắt, đã nhìn thấy Bạch Thính Tâm không biết từ nơi nào tìm đến một cây cỏ đu chó. Trên mặt của hắn quét tới quét lùi. Lý mộ trầm mặt lạnh lùng nói, làm càng. Bạch Thính Tâm nhảy đến một bên biểu môi nói, Đó chỉ là ý tứ của phụ thân thôi, đừng có mơ để cho ta gọi ngươi là thúc thúc. Lý mộ nhìn thanh xà ở cái tuổi nổi loạn này nói Xem ra ta cần nói cho bạch đại ca Để mà hắn quản giáo tốt một chút con gái của mình Thanh xà biển sắc nói Ngươi dám Lý mộ cười hỏi Ngươi đoán ta có dám không Bạch thính tâm đảo tròng mắt Rất nhanh lộ ra một nụ cười Ôm cánh tay của hắn lạc lạc nói Ta nói giỡn với ngươi thôi Lý mộ thúc thúc Đừng có để ý chứ Vọ quất dày có móng tay nhọn Xem ra muốn hàng phục thanh xà này Vẫn là phải kéo ra bạch yêu dương Lý mộ liếc nào một cái nói Qua một bên chơi ta nghỉ ngơi một chút Bạch thính tâm chưa có rời khỏi Mà hướng hắn dương tay Lý mộ hỏi Làm gì Bạch thính tâm nói như là một lẽ đương nhiên Trưởng bối lần đầu tiên gặp giảng bối Không cần cho giảng bối quà sao Người sẽ không có chuẩn bị chứ Lý mộ lắc đầu nói Chúng ta không phải là lần đầu tiên gặp mặt Trước kia khác, Bạch tính tâm giải thích. Trước kia, ta không có gọi ngươi là thúc thúc. Ngươi, nếu chưa có chuẩn bị quà, mang một chút chiêu pháp thuộc dùng xét đánh người đó, dạy ta đi. Lý mộ từ chối nói. Đó là đạo thuộc, chỉ truyền người nhà, không có truyền người ngoài. Lâm tự quyết, Lý mộ chỉ truyền cho Lý Thành, liễu hàm yên, giảng giảng, ngay cả tiểu Bạch tạm thời còn chưa có dạy, huống chi là rắn ngoài đường này. Bạch tính tâm thất vọng nói. Ta coi ngươi là Thúc Thúc, ngươi coi ta là người ngoài sao? Lý mộ nghĩ nghĩ, từ trong lòng lấy ra một khối linh ngọc nói. Khối linh ngọc này cho ngươi, coi như là quà gặp mặt. Bạch thính tâm nhìn hắn hỏi. Thúc Thúc, ngươi có thể có một chút thành ý hay không vậy? Lý mộ nghĩ đến sau khi kết bái với Bạch yêu dương, thanh xà này cũng không dám trước mặt hắn làm càng. Không ngờ nàng không chỉ chưa thu liễm, ngược lại càng trầm trọng thêm. Hắn Nghĩ Nghĩ nói, ta không, chúng ta tính toan riêng, ta gọi cha ngươi đại ca, ngươi gọi ta Lý Mộ, chúng ta cũng xưng hô ngang hàng. Cái này đương nhiên không được rồi, Bạch Thính Tâm kiên quyết nói, như vậy không phải rối loạn bối phận sao, ta gọi ngươi thúc thúc, thúc thúc giúp chất nữ để mà tu hành thiên kinh địa nghĩa, ta sắp ngưng tụ thành yêu đàn, Lý Mộ thúc thúc nhất định giúp ta chứ. Lý Mộ biết Bạch Thính Tâm muốn cái gì? Pháp lực trong cơ thể của hắn cạn kiệt nghiêm trọng, vừa mới khôi phục một chút, giúp nào một lần lại sẽ bị dắt cạn rồi. Lý mộ tựa vào cái cây đứng dậy nói, không giúp được, cáo tự. Bạch Thính Tâm ấn bả dài của Lý mộ liền lại ngồi xuống. Bạch Thính Tâm kinh ngạc nói, thì ra, ngươi không còn sức sao? Lý mộ tựa vào cái cây nói, ta là vì cứu mẹ của ngươi cho nên mới cạn kiệt pháp lực nếu người có một chút nhân tính để cho ta nghỉ ngơi đi nhưng nhưng mà ta vốn kh không phải người mà tĩnh tâm ở phía sau truyền đến tiếng của bạch yêu dương bạch tĩnh tâm biến sắc lập tức đỡ lý mộ dậy giải mặt thần thiết nói ai cha lý thúc thúc người không sao chứ ta đỡ người dậy bạch yêu dương đi lên phía trước nói tam đệ quận nhà nơi đó giao cho người lý mộ cười nói Bạch đại ca yên tâm đi quận nha cũng đã sớm muốn diệt trừ sở gian dương nhất định không có bỏ qua cơ hội lần này Bạch yêu dương nhìn về phía Bạch ngâm tâm nói ngâm tâm con theo lý thúc thúc cùng đi quận thành nếu có tin tức có thể ngay lập tức qua lại bẩm báo Bạch thính tâm nghe vậy lập tức nói con cũng muốn đi nữa Bạch yêu dương nhìn lần nói tỷ tỷ con là có chuyện quan trọng trong người con đi làm cái gì Bạch thính tâm chạy qua kéo cánh tay của bạch ngâm tâm nói muội cũng sắp ngưng đan rồi nếu được gặp phải chuyện gì có thể giúp tỷ tỷ mà bạch yêu dương nghĩ nghĩ con đi thì cũng được nhưng mà gặp bất cứ chuyện gì phải nghe lời tỷ tỷ cùng đại lý thúc thúc không thể tùy hứng mà làm bậy đâu nếu không về sau con chỉ có thể ở trong núi tu luyện thôi bạch thính tâm liên tục gật đầu biết rồi biết rồi liễu hàm yên con ở huyện dương khâu lý mộ ngồi thuyền bay cùng quyền độ bên ngoài thành tách ra. Bên người chỉ còn lại của tỷ muội bạch ngâm tâm. Sau đó, hắn ý thức được một vấn đề tuy là các nàng lần này theo mình là có việc nghiêm chỉnh phải làm, nhưng mà hắn giải thích thế nào với Liễu hà Yên. Chuyện của hắn chẳng qua là ra ngoài đi bộ mộ một dòng, bên người liền có thêm hai con rắn. Cẩn thận mà nghĩ, tín nhiệm giữa hắn cùng với Liễu Hàm Yên đã đến mức không cần nhiều lời. Khi mà nhắc tới Lý thành. Nàng vẫn như cũ sẽ ghen Nhưng mà ghen thế nào đi nữa Cũng không đến mức ghen với cả cháu gái chứ Nghĩ thông suốt một cái điểm này Lý mộ liền yên tâm Hướng dân yên cát đi đến Giảng giảng về tiểu bạch Ngồi trong trà lâu Trên bàn trước mặt Bày ra các loại bánh ngọt Nàng vừa nâng mắt Đã thấy lý mộ tiến vào Lập tức đứng lên phân tài nói Công tử Khi mà nhìn thấy bạch tính tâm Khuôn mặt nhỏ tái nhợt Lập tức Tránh ở phía sau tiểu bạch, sợ hãi nói, có, có rắn, ô, ô trời ơi, con rắn to quá vậy. Bạch thính tâm giật mình nói, cô ấy sao có thể nhìn thấu ta. Theo thời gian tu hành, càng ngày càng lâu, pháp lực càng thêm cao thầm, linh đồng của giảng giảng cũng rốt cuộc có thể phát huy ra tác dụng loại thể chất này nên có. Bạch ngâm tâm, ngưng tụ thành yêu đàn, yêu khí không có hiện ra ngoài, nàng còn nhìn không ra. Bạch tĩnh tâm chỉ là cảnh giới thứ ba có thể bị nàng liếm một cái đã nhìn thấu rồi Lý Mộ đi đến bên cạnh dạng dạng an ủi đừng sợ cô ấy là người một nhà mà nói xong nhìn hỏi Tiểu Bạch Hàm Yên tỷ tỷ đâu Tiểu Bạch từ trên người của tỷ muội Bạch Ngâm Tâm thu hồi tầm mắt nói Hàm Yên tỷ tỷ ở trên lầu các bạn vừa nghe xong tập 34 xuyên việt ta trở thành tiên nhân